Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thì vội chạy, chạy đến nơi thì chú hỏi Sao? Sao vậy hả chị Hai? Cô Hai Lành lúc này thì gấp gấp quá Nên cô đã hét lên Nhanh nhanh kiếm cái miếng vải sạch cầm máu cho nó Nó bị băng huyết rồi Nhanh nhanh đi, cõng nó tới đi nhà thương Chứ không nó chết bây giờ đấy Chú Hào nghe thế thế thì quính quáng cẩn lên Lục tung cái giỏ tre đựng đồ lấy ra cái khăn màu trắng chú mua cách đó ít bữa để về xài cho đứa con. Chú đưa cho cô Hai Lành, cô Hai Lành đưa đứa bé qua tay cho chú Hào. Nó vẫn còn khóc ngặt nghẽo. Cô Hai Lành lấy cái khăn nhét vào bên trong cửa mình của cô Hát, hồng cầm tạm máu cho cô, nhưng máu thì vẫn cứ chảy ra ồ ạt, càng lúc lại càng nhiều. Cô Hai Lành nước mắt thì đã ứa ra, vừa cầm máu cho cô Hai Lành vừa khóc. Hát ơi, Hát ơi cố lên em, đừng có việc gì hết mà. Con em còn chưa thấy mặt, em còn chưa được bú miếng nào. Hát ơi, cố lên em. Ấy vậy mà cô hát chẳng còn có phản ứng gì hết. Người của cô ngài một trắng bạch đi, tím tái ra. Cô Hai Lành nói chú Hào cõng cô đi nhà thương. Chú Hào đưa bé cho cô Hai Lành giữ hộ, rồi cũng cõng cô hát trên lưng, choàng cái áo của cô Hai Lành che cho cô hát, nhưng vừa đi đến cửa thì cánh tay của cô hát buông thõng xuống đầu từng nhẹo qua một bên, cô chút hơi thở cuối cùng trên lưng của chú Hào. Chú Hào thấy vậy thì quay vào đặt cô lại vào giường rồi gọi lớn. "Mình ơi, mình đừng bỏ tôi mà đi." Chú có gọi như thế nào thì cô Hát cũng không có phản ứng lại, người của cô tím tái, đã không còn có chút sự sống nào. Đứa bé thì còn khóc oe oe, khi cô Hát chút hơi thở cuối cùng dường như nó cũng cảm nhận được thì phải. Tiếng khóc của con bé xé lòng Sét tan cái màn đen. Ngoài trời mưa tầm tã, sấm chớp đi đùng, giống như ông trời cũng đang khóc thương cho cái sự bất hạnh này của vợ chồng chú vậy. Đứa con trên tay của cô hai lành vẫn cứ khóc nặt nghẽo. Chú Hào thì la hét thấu trời, quỳ bên giường nắm tay của cô hát, khuôn mặt của cô bây giờ nhắm nghiền lại, chân tay thì lạnh toát. Chú Hào thì cứ quỳ ở đó, miệng thì không ngớt, "Mình ơi, Mình đừng bỏ tôi với con mà mình. Dù chú có gọi như thế nào đi chăng nữa, thì cô hát cũng đã ra đi mãi mãi. Âm dương cách biệt. Đứa con còn đỏ hỏn trên tay của cô Hai Lành còn đang khóc chán thì cũng đã ngủ ở trên tay của cô. Cả người của nó thì dính đầy máu và nước ối. Cô Hai Lành lấy khăn lau chùi cho đứa bé, giơ quần tã vào người để cho nó ấm. Chú Hào vẫn cứ khóc, cô Hai Lành nước mắt rưng rưng miệng thì nói: "Hát ơi, sao số của em khổ như thế này chứ? Sao em bạc mệnh như vậy? Em đi rồi thì con em ai chóp hú đây hả Hát?" Trời đã gần sáng trong căn nhà tồi tàn của chú Hào, vẫn còn đang vang lên tiếng khóc của chú. Chú Hào nói không thể ra hơi được nữa, trên tay bế đứa con còn ngủ say, miệng thì chóp chép liên tục. Sác của Cô Hát đã được quấn vào chiếc mền rách đặt trước bàn thờ. Chú Bồng đưa con đứng bên cạnh mà nước mắt lã chã rơi. Cô Hai Lành chạy đi gọi hàng xóm láng giềng đến giúp đỡ. Trời vừa tảng sáng hàng xóm xung quanh cũng đã đến chia buồn, người thì xách cân gạo, người thì vài quả trứng gà, người thì vài con cá khô, họ gom góp lại đóng cho Cô Hát một chiếc quan tài bằng gỗ. Vì Cô Hát chết khi sáng nên mọi người khuyên chú Hào là nhanh chóng đưa cô đi chôn, để lâu thì không có tốt cho đứa bé. Mà trộm vía, con bé không có khóc, nó chỉ có đòi bú. Có mấy người phụ nữ đang nuôi con trong xóm thay nhau cho nó bú. Cứ bú là nó lại ngủ, miệng thì lúc nào cũng chóp chép. Cụ người nhìn vào con bé nói: "Mắt to, môi đỏ, tay chân thon dài, lại một hồng nhan nữa đây. Mong là con đừng có bạc phận như mẹ con nhé." Đám tang của cô Hát diễn ra trong ngày hôm đó luôn. Hầu hết người trong xóm đều đi đưa tiễn cô ra nghĩa địa. Cô Hai lạnh quấn tã kín mít cho con bé rồi bế nó theo đoàn đám tang. Một cái đám tang lặng lẽ, không kèn, không trống, chỉ có tiếng khóc thút thít đâu đó vang lên. Chiếc quan tài đã đưa xuống dưới huyệt. Trên bờ hai người đàn ông giữ lấy chú Hào, chú cứ nắm lấy nắm đất rực khắc. Mình ơi, Sao mình lại nỡ nhẫn tâm bỏ tôi với con vậy hả mình? Đoàn người đưa tang cứ thế lặng lẽ khóc, mỗi người một nắm đất ném xuống, ngôi mộ được đắp lên, chỉ còn có chú Hào với cô Hai. Là... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net